các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net khu fg là địa bàn của lâm nên trương hùng tỉnh người hẳn nghĩ đến tam thập lục vi kế tàu nhi thượng sách tức là 36 kế chạy là tốt n h ấ t vậy là khí thế tự nhiên biến đâu mất sạch cả ba viên renovan cũng không thấy ép ê trương hùng vội vàng bỏ chạy tuy nhiên cơn giận vẫn chưa nguôi ngoài hắn tức đến chảy nước mắt thoát ra khỏi khu fg Trương Hùng tìm đến đàn anh cầu cứu. Lúc này một số đàn anh đang tụ tập trong khu B C tán dốc. Thấy Trương k Hùng vừa chạy qua vừa khóc, cường ngăn lại họ chuyện. Không lẽ thú thật mình không dám chơi tay đôi với Lâm Chín Ngón, cũng không dám nói mọi chuyện do mình gây sự trước. Trương k Hùng tủi thân, miệng mếu máo b ị chuyện. Thằng Lâm Chín Ngón ỉ đông kéo đàn em đòi xử tôi. cấm không cho tôi bán ma túy nữa. Lâu nay ranh giới đã chia, địa bàn đã rõ, rừng nào cọp lấy, mà nay lâm chín ngón toàn phá lệ qua mặt mình. Cường võ sĩ nổi máu y ê n hùng, không thèm hỏi thêm, dẫn một tốp có đến nửa tá đàn anh kéo sang khu f g để hỏi tội thằng lâm. Trương k Hùng cũng t h á p t ụ n g Phận lâm chín ngón dù đã đuổi được Trương k Hùng nhưng cơn giận bừng bừng vẫn chưa nguôi. không đâm được đối thủ hắn đang nện nắm đấm thình thình vô tường buồng giam 3 f 4 dọa luộc thường trương thì một tên đàn em chạy vào thở h ụ n hển cấp báo anh lâm coi chừng anh trương đang dẫn một toán người qua tìm anh đó có cả trương khủng trong nhóm hai ba tên rút dao lá lúa trong khám chí hòa tuyệt đối cấm mang dao vào nên thường là mảnh tôn hay thép thùng phi mài bén ngọt đầu sắc nhọn Rút vào tay lầm anh cầm để phòng thân đi lầm đón lưỡi dao gần nhất của một đàn em là hùng be rất vào lưng quần bảo một dao đủ rồi và lập tức chạy ra ngoài phòng anh tiếp khi hai bên đã đứng đối diện cường võ sĩ đứng lại không thèm hỏi đầu đuôi câu chuyện mà lên giọng đại ca lớn tiếng hạch hỏi lầm ở đây mày với tao ai là đàn anh rồi không kịp chờ lâm trả lời, cương đã tung ngay một cú đấm t h ô i sơn vào mặt đối thủ. nhờ cảnh giác đề phòng trước, lâm nghiêng đầu kịp né tránh cú đấm thẳng của tay võ sĩ quyền anh nhà nghề. tuy nhiên nắm tay của cương phớt qua tóc của lâm chỉ trong đường tơ kẽ tóc. đòn ra quá mạnh nhưng không trúng đích khiến cương mất đà thân hình nhào về phía trước đầu hơi chuối xuống. trong giới giang hồ hồi ấy có câu bị một cái tát coi như không ngoi đầu lên nổi h uống hồ ăn nguyên cú đấm máu nóng bốc lên lại giận cương không thèm hỏi chuyện mình mà vội hách sách lên dậu n h ậ n lúc cương đang bất đà lâm tay trái nắm cổ áo địch thủ nhấc lên cùng lúc tay phải quay lại rút dao sau lưng nhằm ngay ngược đối thủ đâm mạnh tất cả mọi diễn biến chỉ trong chớp mắt không ai kịp can ngăn cũng không ai kịp nhận ra sự việc chỉ nghe cương hự lên một tiếng rồi ôm ngực nằm v ậ t ra sân khi lâm vừa buông tay trái trong lúc lâm vẫn v u n g cánh tay phải định đâm tiếp có tiếng ai đó kêu lên anh lâm đừng đâm nữa lâm chín ngón mới sực tỉnh vội buông dao r ớ t đánh cạch xuống nền xì m ạ g nhát dao duy nhất đã đâm trúng ngay tim cương khiến tay võ sĩ quyền anh tắt thở tại chỗ tuy đầu mũi dao nhọn nhỏ n ê n máu không thấm ra nhiều mặt tai mét lầm trên ngón cũng bất ngờ trước sự việc xảy ra n h ắ n lại cả bọn đàn em đứng ngơ ngác trước khi bị dẫn xuống khu biệt giam điện ảnh trong khám tri hòa tên gọi chính thức là da truyền giam giữ tù nhân trong khám vi phạm kỷ luật hoặc mới tới từ các trại giam khác chuyển qua để dằn mặt và hành hạ từ chữ da các tù nhân chính trị lẫn hình sự đều chế thành điện ảnh coi như vừa thanh minh vừa xin lỗi kẻ quá cố. Tôi không cố ý, tại anh cương. Thôi anh em thắp cho anh ấy nén nhang giúp tôi. Sơn đ ả o báo thủ. Giống em ruột, Vũ Đình Sơn tức Sơn đ ả o cũng xuất thân từ một võ sĩ có h ạ n g thuộc võ đường Hồ Bạch An Tân Bình. Lớn lên, Sơn rủ dê mấy đứa em ruột là cương, hoàng bẹo, tiềm la vào con đường buôn bán ma túy. nhờ vậy anh em nhà sơn đào đều giàu lên khá nhanh.